Rồi lập chụp có những cử chỉ mơn trớn táo bạo một chút Nhưng lại dụng về Thắm né mặt qua một bên Vừa kêu khẽ Anh làm gì mà tay chân anh như bắt chuồn chuồn vậy Thì để thủng thẳng bộ em dục chạy mất sao Ba lành ngượng nghịu đưa tay xuống Để nắm lấy bàn tay của Thắm Và cười trừ Thầy em hối thúc anh quá Tự nhiên Thắm phì cười trước những lời xương hô thân mật ấy Cô khẽ thở dài Ư hự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 Sau mấy lần gặp nhâm Trong những trường hợp tương tự như vậy Cô chỉ nũng nịu và sẻn lẻn trách nhâm với câu Nhột người ta thấy mồ Sự khác biệt ấy làm cho thấm buồn bực ngang Cô ta đứng rút người lại Trong vòng tay thô bạo của ba lành Với một tâm trạng chịu đựng và ê dè Ba lành chợt nới tay và lên tiếng Hay là mình xuống dưới chạy ghe Chứ đứng đây mỗi cẳng chết Thấm dậy nậy, y đâu được Ba lành ngó quanh lúng túng nài nỉ Ở đây hoài kỳ quá Mình xuống dưới dễ nói chuyện hơn Thấm xô hắn ta ra sẵn giọng đáp Đâu có dễ vậy Bộ anh không thấy là em không hừ hử gì hết Rồi anh muốn lo em đi đâu cũng được hết sao Ba lành tức mình hỏi giận lại Vậy chứ cậu bao nhầm cậu Thấm cắt ngang Cậu làm sao Bất quá cậu cũng vậy thôi Ba lành nổi sùng hết giữ lời Thôi đi bộ nói thằng này đuôi à Người ta đã thấy hết trơn Mấy người ở trong kẹt bồ lúa thắm cũng chẳng vừa hết còn e ngưỡng gì nữa. Anh la lên đi. Ừ thì anh thấy. Cũng vậy thôi chứ có gì khác đâu mà anh so đo. Giọng của ba lành trở nên rên rỉ. <cười> Thiếu điều cậu mở tanh banh hết. Mà em nói cũng vậy. thắm bắt buộc phải dự vọng lại. Ôi có vậy mà anh cũng trành tròn tiền chút một. No béo gì vậy không biết. Thì để thủng thẳng rồi á, anh muốn hơn cậu bấy nhiêu mà chẳng. Tại anh lực chụp chứ phải Cô muốn nói là chứ phải nhẹ nhẹ Tay chân như người ta Nhưng kịp trớ đi Chứ phải em làm khó dễ hay có người khác trưởng hơn anh đâu Còn việc rủ em đi xuống chạy ghe Em cũng chịu lắm Ở dưới nói chuyện dễ hơn Chứ ở đây trong hốc và mũi mồng cắn thấy mồ Ba lành chen vô liền Vậy thì mình đi Thấm vỗ nhẹ vào tay anh ta Bây giờ thì không nên anh à Bà Sáu trong nhà còn thức Em lại để cửa nẻo mở tan quát như vậy sao tiện Để mình lựa bữa nào ông chủ và chủ đi vắng Rồi mình sẽ tính sau Ba lành than thở Lóng này lộn xộn Ông bả không mấy khi đi đâu á, Thì đợi tới biết chừng nào Thấm táp bằng một dòng cả quý. Cũng có khi chứ anh Nhất là ông bả sắp chạy tới chạy lui Để lo đầm đám cưới cho cậu ba Tới chừng đó ít ai để ý đến tụi mình lắm Ba lành thở dài Cũng được Nhưng anh nóng ruột lắm Thấm nũng nịu chắc lưỡi Thì em đây cũng vậy Nhưng mình phải giữ ý giữ tứ chứ Để cho công việc đổ bể ra Thì có phải là cả hai đứa mình Đều cùng chết dính chùm hết không Khổ lắm Thân phận mình đi ở nơi đây mình phải ráng giữ Cô ta xô nhẹ ba lành Thôi anh đi dìa chạy ghe trước đi Để em thả rề theo sau Hai đứa cặp kè nhau đi không nên Ba lành đành chịu phép Nhưng vẫn có vẻ ấm ức Ừ thiệt mới có chút xíu thấm cười khẽ đập nhẹ vào tay anh ta ai biểu anh dở ẹn e chi thôi để em chợt có tiếng quát lên đứa nào nói chuyện rù rì gì ở, ở trong đó hả ha? cả hai cùng nhận ra tiếng nói của nhâm và sửng sốt quay ra nhâm đứng lù lù trên đường đất từ hồi nào anh ta làm bộ quát lớn đứa nào ở đó ra đây cho tao thấy mặt coi bộ tụi bay vô đây tính ăn cấp ăn trộm gì hả không ra tao la lên đâ Ba lành quýnh lên, đưa tay khều nhẹ thấm và run run nói nhỏ. Em lên tiếng đi, chứ không thôi cậu la lên bất tử. Thấm xô anh ta ra sao và vừa đi ra vừa lên tiếng. Tôi đây mà. Như hết giận lòng nổi, nhầm nói toạt ra. Còn thằng ba nữa đâu, mà chung trong cái lỗ nào ha. Đừng nứt trốn mất công. Nghe nói thế thấm vừa chạy nhanh ra và lên tiếng trách nhầm. Anh đã biết vậy mà làm khó dễ nữa, làm gì không biết. Để ảnh lẫn luôn đi Rồi em sẽ nói chuyện sau Nhâm cười lạc hướng về phía trong hàng măng cục gọi to Thằng ba Mày ra đây Tao bắt được quả tang tụi bay trai gái với nhau rồi á Thì dầu cho cái thiên lôi ngọc hoàng xuống đây Tao cũng không tha Anh ba Anh cứ ra đại đây đi Chẳng lẽ cậu ăn thịt mình được sao Nhâm khượng lại đoạn cười gần Giỏi Trong lúc ấy ba lành riêu riếu bước tới Ai cho mày ra đây mèo chuột với nó chứ Thấm cũng bước lại đứng đối diện với nhâm Và chanh chua hỏi lại Cậu đừng có nói cái điều đó Cậu hiểu chuyện nhiều á thì cậu tốt hơn nên bỏ qua chuyện này Rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe Chứ nếu cậu ỷ mình cậu làm tới Thì chưa chắc ai thua ai nghe cậu Thấy thấm sẵn sả quá Nhâm đâm ra e dè bớt Anh ta xuống nước nhỏ Làm gì cô la lối ôm sờm vậy Chuyện đâu còn có đó Thấm cười lạc Nếu cậu biết vậy thì tôi cũng lại Và tôi cũng mừng cho cậu nữa Cái gì mà mừng cho tôi Thấm không muốn gây gỗ thêm nữa Rắc rối thêm thì không ai khỏe hết Ai cũng bị kẹt lây hết Nhất là cận ngày làm đám cưới của cậu Tôi muốn tránh nhất chuyện đó Nhâm nín thinh Thấy thế Thấm quay qua dịu giọng bảo ba lành Thôi anh đi về ngủ trước đi Ba lành đưa mắt nhìn nhâm rồi hỏi Còn cô Tôi cũng vô liền bây giờ Ba lành còn ráng chăn giận thêm một câu Trước khi bỏ đi Cô cũng liệu vô liền Chứ cả rà ngoài này hoài không nên Nhâm sen vô liền Ê ba Tao nhịn mày dẫu lắm rồi nghe Bộ mày nói tao ăn thịt cổ hay sao Thấm vợ can thiệp Mấy người kỳ quá Tôi nói không ai chịu nghe hết Mấy người muốn ạch đuổi gì nữa thì cứ ở đó Tôi vô trước đây Quay sang ba lành thấm hỏi luôn Nè anh ba Anh nhắm tôi theo phe cậu chủ nhà đây được sao Mà anh so đo từng chút vậy Anh quên rằng cậu sắp cứ vợ sao Ba lành lựng khựng trong một giây rồi mới lưỡi thủi cất bước Đợi cho anh ta đi phút Thấm mới dây qua phía nhâm Khoanh tay lên ngực sẵn giọng hỏi Đó bây giờ còn muốn nói gì cho đã Thì chẳng ai cản Nhâm cần nhằn Em còn dùng tiếng cậu chu lè chú lét đó Thì làm sao mà nói chuyện được Bây giờ chỉ có hai đứa mình thôi mà Thấm buông thỏng hai tay xuống Trong một dáng điệu chán nản Không hiểu sao anh lại ham kiếm chuyện quá Không biết Em đã nói chuyện đâu còn có đó mà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 Hừ, biết nghĩ đến một mình thôi à. Còn em đây Em không bị ép buộc hay sao Hừ, Thằng chết dầm đó mà dám ép buộc em à. Giọng của thấm trở nên chua chát Phải Không ai ép buộc em được hết á, Nhưng em bị kẹt vì anh Nên em phải cắn răng chịu Anh sao mau quên quá Anh không biết rằng anh ba lành á, Anh đã rõ cái chuyện hai đứa mình Nói chuyện với nhau ở kẹt lẫm lúa Nên anh mới bắt bí em được Đó anh coi Hồi nãy ảnh bị anh sạc ảnh cử lại liền Anh biết hai đứa mình có chỗ yếu Nên ảnh mới cứng cỏi như vậy Cái thằng mọi khỉ coi lù khù thế bà Mà hôm nay cũng làm tàn Thấm thủ thị Bởi vậy mình phải nhịn ảnh một chút Mất gì Nhâm hậm hực Nhưng em với nó kéo nhau vô kẹt vô hóc Rủ rỉ như vậy Đố khỏi nó Nó được mợi làm tới Sao anh thấy nó Anh sốn con mắt quá Thấm níu dài anh ta nũng nịu Lo bác dơ hoài Anh thiệt thà thấy mồ chứ bộ Lung tung lên như anh đâu Thì em cũng phải ráng có lời ngọt Tiến dịu với ảnh một chút Để ảnh khỏi ước lòng Khui cái chuyện của hai đứa mình ra Cho ông bà hội đồng biết Đó là em lo cho anh Mà anh còn cần nhằn em xấu mình xấu mấy nữa Nhâm thở ra Chắc em tính lo lót cho nó chút chút Để nó câm miệng lại phải không Thấm sâu hổ đáp càng Ừ đó Vậy mà còn không biết công cho người ta nữa Nhâm bật cười rồi là bộ rên rỉ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 Anh có tiếng mà không có miếng Thế cho nên anh ức quá khi phải nhận thằng Ba Lạnh Chẳng thà Thấm ngắt ngang Đừng có lo em nói có là có Nhâm lặng người trong một giây rồi rung rung nói Vậy thì Hay là bây giờ hay còn sớm Hai đứa mình lại đằng này Kiếm chỗ ngồi nói chuyện chơi một chút nữa nghe em Thấm phải xuống giọng dỗ dành trước Đêm nay mình đã gặp chuyện xui xẻo rồi Anh à Để khi khác Rủi ro anh Ba Lạnh lại mò lên nữa thì mệt Thằng tướng đó hả cọc lắm Kỳ này nếu chả gặp hai đứa mình nữa Chả không để yên đâu Mà khi chả nổi sùng thì không ai bịt miệng chả Em không muốn xảy ra một tai tiếng gì trước ngày cưới của anh Nhâm chu chát Em lo cho anh quá ha Đó Có chút vậy mà giận lẫy rồi Lo cho cả hai thì đúng hơn Vì nếu anh bị rắc rối một á Thì em đây rắc rối mười Tụi mình ăn ngay nói thật với nhau hết mà nhầm nắm chặt lấy bàn tay của thắm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 Thiệt vậy, chắc em không tin là... Tin anh lắm chứ, anh sợ sau này bị buộc chân, buộc cẳng, hết cửa quậy gì được nữa chứ gì. Không hẳn vậy, anh muốn rằng em là người đầu tiên... Muốn khôn ha, anh biết rằng làm như vậy cũng hẹp bụng em. Em lãnh đủ chứ, hẹp khỉ gì nữa. Nghĩ là em không muốn như vậy thì còn gặp riêng gặp chung làm gì nữa. Thấm chắc lưỡi, anh này sao, ăn nói ẩu tả quá.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 nói chuyện chơi mà vô trong kẹt đứng hoài mỗi chân thấy mồ hơn nữa ở trong bụi bặm lắm nhâm chợt vỗ trán reo lên thôi có chỗ này ngon tận mạng mình cứ ra chạy ghe và vô chiếc ghe chài lớn của thằng ba chỗ đó thì không chê thấm trợn mắt ý trời vô đó anh biết anh điên lên hả làm sao mà biết thấm ngập ngừng nhưng mà cũng kỳ nhâm liếc chừng về phía chuồng heo rồi nhìn sững về phía ấy thấm ngạc nhiên ngoái đầu lại để coi anh ta chú ý đến cái gì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 Dứt lời cô gái kính đáo liếc nhanh chừng về phía chuồng heo Đoạn cuối mặt chạy đi như để trốn tránh một cái gì Thấy chiếc ghe trồng rành Nhâm vội kéo hé cửa mua ra Thấm ung dung bước lại như không chú ý đến một điều gì đặc biệt hết Khi thắm vừa chui vào mui ghe xong Nhâm kéo cửa đóng rột lại Thấm lại trách Làm gì gấp vậy Kéo cánh cửa nhẹ nhẹ không được sao Anh không ý tứ gì hết à Nhâm cười trừ Không sao mà em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 Chỗ này coi vậy mà dữ lắm. thắm vừa ờ về tái máy lục lọi đồ đạc của ba lành. Cự chỉ ấy làm cho Nhâm bực mình. Anh ta lết sổ lại, nắm chặt hai tay Thấm kéo ra. Thấm nửa chân hững, nửa đổ vào trừng mắt nhìn anh ta. anh mắt chứng gì kỳ vậy? Nhâm định cượng nữ nhưng rồi không biết nghĩ sao. Anh ta gịch mạnh tay thắm khiến cho cô ta té ấp vào ngực mình. Rồi tiện đà cùng lôi cô ta ngã luôn xuống sạp ghe. Thấm xô nhẹ anh ta ra.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 Có lẽ anh sẽ giống một ông chủ nhỏ hơn. Nhâm bật cười trước cái lối phân tách kỳ lạ của Thấm và anh ta nhận ra rằng sự phân tích ấy cũng có phần thú vị. Tiếng cười của Nhâm làm cho Thấm phận ý. Cô ta soi mói nhìn Nhâm và hỏi gần. Bộ ngộ lắm sao mà cười. Ờ hay là anh đã lấy em được rồi anh coi em không ra gì hết. Đàn ông con trai mấy người giỏi cái mưỡng đó thôi hà. Nhâm vợ nghiêm mặt lại.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 Anh ta tự biết rằng mình thua kém một cô gái Mà trước mắt thường tình thiên hạ Người ta sẽ không cần suy nghĩ gì hết Để đồng tình cho rằng đó là một thứ đồ hư Bắt gặp nét mặt đờ đẫn của nhâm Mà thấm hiểu lầm ra Anh ta đang bối rối hoặc sợ Cô ta cười khẩy và hất hàng hỏi Bộ anh nghe em nói Đến hai tiếng nằm dạ Rồi anh quýnh hả Nhâm nghiêm trang lắc đầu Không anh đang phục em sát đất ấy thì có Thấm thản nhiên đát Phục cái khỉ khô gì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 Hớt tay trên cô vợ sắp cưới của anh thì đúng hơn Cổ mà biết em như vậy hả Chắc cổ tức lắm hắn anh Nhâm lắc đầu thương hại Em làm như em là đàn ông Còn anh đây là con gái Em hớt tay trên cái điều đó thì Em mau chết chứ hơn hiếp gì ai Thấm nhíu mày như có vẻ không hiểu Nhưng rồi cô lại phì cười Giói tay giáo mạnh vai nhâm Anh mắc dịch này giả tỷ kỳ quá hả Bộ đàn bà con gái rồi chịu lép mấy người sao Thôi không thèm nói chuyện với anh nữa em vô đây dứt lời thắm xoay mình chạy thẳng nhâm thường người nhìn theo và không hiểu tại sao cô ta lại có vẻ hí hửng một cách khác thường vậy giả điệu bộ nhanh nhẹn của thắm cũng làm cho nhâm sững sờ sau những giây phút cuồng nhiệt đầu tiên trong đời người con gái ấy nhâm tưởng rằng cô ta phải ủ ê tơi tả chứ có đâu lại liến thoáng như một con sóc truyền cây kia nhâm khẽ lắc đầu như đành chịu thua trước sự khác thường ấy anh ta quệ quậy cúi nhìn xuống đôi chân mình Và có cảm tưởng là đôi chân ấy như dài thêm ra Dài thêm ra nên khiến cho các khớp xương đều trở thành lỏng lẽo Nhầm đưa tay lên bóp má Và tưởng chừng trong phút chốc Nó có thể tớp vô đến mấy phân vậy Anh ta chợt bật cười Khi nghĩ ngay đến mặt từ soi sói của Thấm lúc băng nãy Nhầm đang đứng trong nơi mấy bát tá điện Lấy lá và bông đụng đỉnh trang hoàng nhà tiệc Thì Thấm đi xớt ngang qua Làm bộ đụng nhẹ vào lưng anh ta và nói nhanh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 em chờ một ít lông nữa để coi kỹ lại xí sì, chợ gì nữa em mập mạp chứ có đau ốm gì ốm nghén thì có sao em thấy chảy nước dãi hoài như muốn nhợn mửa và mình mẩy giả dưỡi nhâm bục miệng kêu lên chết cha không chừng dám đúng như em nói lắm đa rồi anh ta chớp mắt nhìn lại thắm rụt rè hỏi luôn bây giờ em tính sao đây Thấm gượng cười thì cho anh hay vậy thôi nhâm không giấu vẻ bực bội Cho hay em nhè trong lúc anh đang bù đầu bù cổ Vì việc đám cưới mà em báo tin động trời ấy thắm quắc mắt lên Anh này ngộ không Anh làm như anh không có ăn thua gì về vụ đó vậy Ừ Hay là anh sợ em nhân lúc anh lo đám cưới Rồi đặt điều ra chuyện ấy để làm khó dễ anh Anh nên nhớ kỹ là em không thuộc vào thứ ấy đâu Em cho anh hay vậy thôi Chứ em có cần anh lo gì đâu Nhầm xuống nước nhỏ Anh có nói gì đâu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 cơ khổ đáng lẽ anh phải có một vài điều kiện đối với em nhưng ngặt nỗi ngày đám cưới quá cận anh đang bù đầu bù ốc nên không làm sao mà lo cho em được chẳng lẽ nghe em báo tin như vậy mà anh chỉ đứng lấy mắt ngó thấm vùng vằng anh làm như em cho anh hay cốt để níu kéo anh vậy anh mà còn nói cái giọng đó nữa em không thèm trò chuyện gì với anh nữa đâu nhằm vẫn giữ giọng thê thảm đành rằng vậy nhưng anh phải có bổn phận săn sóc em chút đỉnh trong lúc em san nở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 sẽ đến ngày nằm chỗ nữa chứ trời ơi tình thế mỗi ngày một găng thêm mà em nói sao nghe dễ ợt à ngay anh đây anh nghe em nói tới anh còn rụng rời tay chân hết trơn thấm lại cười ờ em thấy điệu bộ của anh á em cũng đủ cười nôn ruột theo thói thường thì được tin mừng có con anh phải mừng nhảy cà tửng mới phải thằng này em thấy mặt mày anh bí xị không bằng hai ngón tay kéo nhâm cười trừ thú thiệt anh đây không phải là một thằng sở khanh chỉ muốn chơi qua đường nhưng khi nghe em loan báo cái tin động trời ấy anh cũng phải tá quả tâm tin vậy mà em như không cái đó mới lạ và anh không nguyên lòng một chút nào hết sao kỳ vậy nhâm ngập ngừng anh nói ra điều này thì cũng bậy một chút nhưng anh sợ em toan tính ngầm một điều gì đó rồi em đợi cho đến ngay bữa đám cưới em mới xô ra thì chết một cửa tứ thấm quắc mắt ê ta thằng cha này kỳ quá Anh dám nghi em đến cái mức đấy hả? Anh khi dễ em gì vừa nói chứ? Nhâm vợ phân trần Không phải anh dám nói gì em Nhưng anh sợ em sẽ về thú thật với tí má em ở nhà Rồi hai bác đốc suối vô này nọ Em phận con cái trong nhà thì em phải nghe chứ Thấm lạnh lùng lắc đầu Anh nên ăn no ngủ kỹ vì vấn đề đó Không đời nào em cho tí má em hay đâu Đâu có dạy vậy anh Làm thân con gái Đã không làm vẻ gian gì cho song thân thì chớ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 Nhằm khổ sở lên tiếng Em nói sao nghe rành quá Đã đành rằng lứa tuổi của mình thì Nhiều khi tự kiềm chế không nổi Nhưng lắm lúc anh cũng phải giật mình thon thót Thấm ửng người lên giọng tự phụ Không phải tốt lành gì mà khoe Nhưng em không giống mấy con nhỏ khác Mấy đứa này hể thấy trai Thì ham thấy ông bà ông giải Và một khi tụi nó sáp nhau lại Thì bất kể quân thần U mê ám chứ Rồi tới khi thấy bặt một cái Lại làm như trời sắp sập không bằng Mấy con đó hả Có bị như vậy là đáng đời lắm Nhâm le lưỡi lắc đầu Thiệt anh phục em sát đất Em ẩu tả vừa vừa chứ Bạc mạng cô hồn theo cái kiểu đó Có ngày em sổ chết Thấm cười giòn Em ẩu nhưng em biết mình ẩu là còn đường Ẩu là chết chứ còn đường gì nữa Chẳng hay như cái vụ Em mới vừa cho anh hay đó Thú thiệt với em Anh nghĩ nát ốc mà chẳng biết em sẽ đỡ đòn bằng cách nào Thấm liếc xéo anh ta Bộ anh quên rằng mình còn có anh ba lành nữa sao Nhâm nhíu mày Thằng đó thì ăn nhậu gì vô vụ này Sao em cứ nhắc đến tên của nó hoài vậy Thấm biểu môi Không có ảnh thì em cho anh lãnh đủ Chứ đừng nói lăn nhăn gì hết Ảnh là bùa hộ mạng cho hai đứa mình đó Ý trời ơi Cái thằng cóc cắn đó mà là bùa với phép gì Phải không có nó ở đây Còn đỡ lo Thấm phát nhẹ về da anh ta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 Như vậy á anh nhẹ mình nhẹ mẩy ha Nhâm cao có ngay Nhẹ cái con khỉ họ Nói vậy tự hôm nay em đã Xả láng cho nó phủ phê rồi hả Thấm quặng mặt xuống Xả láng cái gì Nhâm nửa kính nửa hở Thì chắc tự hôm nay em cũng có làn tràn với nó Nên chuyến này em mới nói cứng như vậy Thấm công môi lên Ê anh được có ăn nói hàm hồ như vậy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 Chứ cái việc làm khó dễ anh á Thì em nhất định không rồi Thấm mỉm cười chua chát Dầu cho có làm khó dễ anh á Thì bất quá em được ông bà hội đồng Xỉa cho một số tiền nào đó Chứ có ăn đời ở kiếp được với anh đâu Nhâm ngượng nghịu hỏi lãng ra Anh biết là em tốt lắm Nhưng em làm như vậy Anh cũng lo cho em Thấm tươi cười trở lại Lo cái khỉ gì Nhâm e dè nhìn lại từ đầu đến cho người yêu Rồi rụt rè lên tiếng Em đã, tụi mình đã lung tung như vậy Mà bây giờ em lại sáp lại thằng ba Thì đố khỏi bị nó nghi là mình, là em đã hư hết trơn rồi Thấm cười ngất Ôi tưởng việc gì động trời chớ. Nhâm trợn mắt Việc đó ông trời có xuống cũng co tay Vì làm sao ông bịt mắt được thằng ba Hãy nó gần với em một chuyến là nó biết hết trơn hết trội Nè em, coi lơ mơ vậy mà khó ớn đa Xích, anh làm như anh ba cũng khôn lanh như anh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 Anh có làm gì để giúp em về việc ấy được không? Em đã nói là nếu với người khác Một người đã rành mùa đời như anh á, Thì em chịu chết Nhưng với anh ba lành em dựng tâm lắm mà Bất quá ảnh cũng chỉ nghe người ta tả sơ sơ Chứ chưa từng đụng độ Lần nào thì biết khỉ gì được Nhâm ngượng cười Ban đầu nó không biết Nhưng khi mê man tạng tịch sông xả Nó cũng phải biết Nó cũng có mắt để nó nhìn ngó trên giường trên chiếu chứ em Thấm chím chím đáp Ôi dễ ợt Việc mà con mắt đó hả Em quay mặt anh ba lành một cái rột Nhâm tò mò Bằng cách nào Nhắm nheo mắt À Cái này hả Thuộc về bí mật Em không thể cho anh biết được Mà có chắc ăn không Hay là ba trật bốn ruột Thì thằng ba nó làm tùm lum lên Đến chuyện đó Đố khỏi nó sẽ đề án tử là anh Vô đó Chứ không ai khác nữa Và nó sẽ làm rùm ben lên Nguy lắm chứ chẳng lơ mơ đâu Em nên cẩn thận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 Tính theo cái điều của anh thì đúng là thua đủ chục chẳng chồi Anh cứ để em về ở với anh ba lành. Rồi sau đó đứa con của mình cũng không mất mát đâu được. Vì em sẽ nuôi nó luôn. Nhâm nhăn mặt. y cha. Con của anh mà phải kêu thằng Cóc Cắn đó là ba là tía. Thì ức quá. Thấm vảnh mặt lên. Thôi đi cha nội. Anh chỉ giỏi có nước nó bảnh. Chứ không giúp em được cái mốc xì gì hết. Cô ta thở ra. Như vậy kể cũng như xong.